các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tốc Dương Hồng tự phân tích rồi nói. Tôi thấy thế này. Chẳng riêng gì thằng bảo vệ và bà nấu bếp của anh đâu, theo tôi á thì cả lái xe của anh nữa. Anh cũng không thể tin nó được. Nói chung là cả ba đứa, anh nghĩ lại mà xem, anh có thể tin được thằng lái xe, thằng bảo vệ và con mẹ người làm của anh hay không? Lệnh ông không bằng còng bà. Cứ như anh nói Thì có khả năng bà Đoan đã mua đứt cả ba đứa ấy rồi Ba đứa ấy không bao che Thì bố bảo bà ấy cũng chả dám rước dài vào nhà Nhà ông phó chủ tịch khuyện Chứ có phải là nhà thường dân đâu mà Bà Đoan ngang nhiên lộng hành như thế Có phải không nào Ông Lương càng nghe càng nhức bút Và nhất là xấu hổ với đàn em Có lẽ Dương Hùng phân tích đúng Ba đứa người làm của ông không phản bội ông Thì làm sao Hồng Đoan dám ngoại tình ngay tại nhà ông Quá giã bấy lâu nay, ông nuôi ong tay áo chưa chấp đứt ba đứa ăn cháo đá bát. Mối hận ngút trời này biết cách nào trả bây giờ. Ông toan lên tiếng thì có tiếng gõ cửa. Cả hai cùng ngẩng lên trông ra, rồi Dương Hùng hỏi lớn: "Ai đấy? Có việc gì không?" Ngoài hành lang vang lên giọng bà chủ nhà hàng: "Dạ, ông phó chủ tịch với đại tá có cần gì thêm không ạ?" Vừa nói bà vừa tự động đẩy nhẹ cánh cửa và cười bảo. <cười> Tôi thì không dám sai người làm lên hỏi, chả biết trên này là có cần gì thêm để, để tôi mang lên. Ông Lương vội xua tay, không cần gì cả bà, cần thì tôi sẽ gọi. Anh em chúng tôi đang dở câu chuyện. Bà chủ vội bước lùi ra và nói, "Ôi trời chết thế thì tôi xin lỗi ạ, hay là hay là để tôi thay cho ấm trà nóng, từ nãy giờ chắc nguội hết rồi." Ông Lương nhắc lại, "Thưa không cần bà." Bà vội quay bước và khép cửa buồng lại, đĩa mì xào trước mặt đã nguội ngắt. Ông Lương nuốt không nổi một miếng, mà Dương Hồng tuy muốn ăn nhưng nhìn mặt đàn anh thảm não quá cũng đành ngồi tiếp chuyện, không dám ăn một mình. Dương Hồng suy nghĩ một lúc rồi bảo ông Lương: "Đáng lẽ tôi không kể với anh chuyện này, vì tôi đã hứa với cháu Quân, nhưng để anh có hướng giải quyết cụ thể, tôi thấy chẳng nên giấu anh nữa. Cái hôm mà anh đi họp rồi ngủ lại trên tỉnh ấy, thì cháu Quân từ trên tỉnh lại chạy về đây đến gặp tôi." Ông lườm ngơ ngác ngắt lời. Nó chạy từ tỉnh về đây gặp cậu, nó gặp để làm gì? Dương Hồng gật đầu nghiêm trang kể. "Vâng, cháu phóng xe về, mặt mũi phờ phạc đầu tóc đầu bù tóc rối chạy thẳng lại trụ sở đòi gặp tôi." "Nó thương lắm mày à? Tôi mới hỏi có việc gì mà cháu khổ thân thế." Nó không nói, nó chỉ xin tôi bố trí cho nó một hoặc hai nhân viên công an đi theo nó lại nhà anh sau 9 giờ tối. Nó bảo với tôi là có tin đồn đêm nay kẻ trộm sẽ vào nhà anh ăn trộm vì biết anh đi vắng. Tôi phì cười bảo nó là nhà cháu có bảo vệ canh gác cả ngày lẫn đêm, trộm nào dám vào. Nó cứ nặng nặc xin tôi và dặn đi dặn lại mãi là không được kể với anh. Ngưng một chút, dưng hùng tiếp. Hôm nay tôi mới vỡ lẽ ra là nó nhờ tôi bố trí công an để rình bắt thằng Vũ Minh, nghĩa là nó biết chắc là thằng Vũ Minh sẽ có mặt tại nhà anh sau 9 giờ tối đêm hôm ấy. Ông Lương lặng người á khẩu, đau nhói trong tim vì xấu hổ với Dương Hùng và nhất là xấu hổ với con trai. Về phần Dương Hùng từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện với ông Lương về Hồng Loan, Dương Hùng vẫn giữ ý định giấu kín việc quân đến gặp ông như ông đã hứa, nhưng vì thấy ông Lương cứ lay hoay mãi trong cái vòng luẩn quẩn nửa nạc nửa mỡ, lúc tiến lúc lùi nên ông đành phải đem quân vào cuộc. Khi vào ông lương có quyết định dứt khoát. Dĩ nhiên Dương Hồng hiểu thấu nỗi khổ cùng cực hiện tại của đàn anh, đang lúc sự nghiệp lên cao và tương lai đầy hứa hẹn thì vướng vào chuyện mê gái trẻ để đến nỗi lao đao như hôm nay. Nhưng Dương Hồng vẫn chê đàn anh cách tính chập chờn không dứt khoát. Lâu năm trong nghề, Dương Hồng chủ trương cần làm gì thì cứ quyết định nhanh, có lầm lẫn thì sẽ sửa sai, còn hơn là cứ dằng co mất thì giờ. Dương Hồng thích cái tính nhanh nhẹn của quân Nghe Hồng Đoan đón Vũ Minh vào nhà là lên kế hoạch vây bắt ngay. Ông Lương hỏi Dương Hồng: "Rồi kết quả thế nào? Sao con thấy nó nói gì với tôi?" Dương Hồng chậm chậm lắc đầu và nhíu mày đáp: "Cháu Quân đổi ý. Hôm mấy thì tôi có bố trí thằng Thuận cho cháu, tôi dặn thằng Thuận chờ cháu trước cửa trụ sở, nhưng chưa đến 9 giờ cháu đã gọi điện lại cho tôi và bảo thôi, không cần nữa." Ông Lương buột miệng hỏi: Tên là Athena, cậu bảo chưa đến 9 giờ nó đã gọi cậu bảo thôi, nó đổi ý, tức là nó nghi oan cho Vũ Minh hay sao?" Dương Hồng gật đầu nhấn mạnh, "Vâng, chưa đến 9 giờ, tôi trả hiểu." Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net